Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của hoa yêu audio nhà trọ địa ngục tác giả hát sắc Hà tr quyển 26 xác ước cổ thức tỉnh chương 1 50 năm thương hại tang Điền bà hộ gia đình mới gia nhập được bố trí tại những căn phòng khác nhau trong nhà trọ bổ liền sinh ở phòng 2905 gian phòng này 50 năm đến giờ vẫn thủy chung chống không chỉ là bố trí bên trong không giống lúc trước 50 năm Đồ dùng trong nhà vẫn không ngừng đổi mới. Thời điểm liền sinh đi vào phòng, không cách nào nhận ra. Không chỉ như vậy. Đường đi trong thành phố, trang phục của mọi người. Thông tin truyền bá đều đã xảy ra kịch biến. Hắn nhìn gian phòng trước mắt, thổn thức không thôi. Hộ gia đình hiện tại nói cho hắn biết, giá phòng ở khu trung tâm ít nhất phải mấy trăm vạn mới mua được. Hắn hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không? Giá phòng mấy vạn nguyên một mét vuông, hoàn toàn vượt qua cực hạn của hiểu biết của hắn, hơn nữa hiện tại, giá đồ cũng vượt qua năm năm trước, giá tiền ngày càng hạ, hơn nữa cũng không còn lương phiếu. Hắn càng không cách nào tưởng tượng, hiện tại tiền lương của gia đình bình thường cũng đã tồn tại khoảng 10 vạn, rồi còn có đầu tư cổ phiếu, hắn bắt đầu hoài nghi, có phải mình tới một thế giới khác rồi hay không? Thay đổi, hết thảy đều thay đổi. Cha mẹ tự nhiên cũng đã sớm qua đời, con gái Phi Linh không biết tung tích, thần thích trước kia Hiện tại không cách nào liên lạc được. 50 năm, nửa thế kỷ đã trôi qua, Thường Hải tang điền, mà trong đầu hắn vẫn còn dừng lại ở năm tiếng đồng hồ trước, năm 1961. Hắn không thể nào tiếp thu cái đột biến này. Cái gì cũng thay đổi, cái gì cũng mất, ngay cả nhà trò cũng không giống như lúc trước. Những hộ gia đình gắn bó sinh tử lúc ấy giờ đã chết hết. Cửa nhẹ nhàng mở ra, Liên Sinh quay đầu lại, nhìn thấy người bước vào là Mạc Thủy Đồng. Thủy Đồng? Liên Sinh ca Thủy Đồng bước vào gian phòng quen thuộc nhưng lại nấm nói Chúng ta chỉ có thể tiếp nhận, không phải sao Bóng dáng nguyên ruột không khởi động Chúng ta vẫn là sống sót Nếu không vạn nhất tính toán Dựa theo 50 năm, chúng ta sẽ đã bị nguyên ruột giết chết Thời đại này hoàn toàn không giống lúc trước Gia đình Thủy Đồng bởi vì chiến hỏa tàn phá Mà nàng mất đi phụ thân Lúc nhỏ, cuộc sống của nàng trôi qua rất gian khổ Nhưng bất cứ lúc nào, nàng vẫn tràn đầy tin tưởng Một bậc cứng cỏi chống tròn lại số phận So với người thời đại này Sinh hoạt trước kia của bọn hắn Không có nhiều giải trí như vậy Cuộc sống tuy bần cùng Nhưng lại giàu có về tinh thần Thời điểm bọn hắn tiến vào nhà trọ Thiên đô sụp đổ Mạc Thủy Đồng vẫn cắn răng kiên cường Nàng tin tưởng chỉ cần cố gắng không ngừng Có thể vượt qua được nguyền rủa Thời đại đó rất nhiều người đều có thực cuộc sống sinh hoạt phong phú Có tín ngưỡng minh xác Mà không giống hôm nay Tuy vật chất phong phú Nhưng tinh thần lại cực độ hư không Cho nên bọn hắn so với hộ gia đình 50 năm trước, càng thêm sợ chết, càng thêm không đoàn kết, mà Mạc Thủy Đồng là người nổi bật trong số đó. Nàng thân là nữ tính, nhưng lại là một khoản minh châu chói lọi nhất ở trong nhà trọ. Dù thẩm mỹ thời hiện đại, nàng chưa chắc là người đặc biệt xinh đẹp, nhưng có thể nói là phi thường dễ nhìn. Nàng thuyết phục rất nhiều hộ gia đình tuyệt vọng, làm mọi người đoàn kết thành một chính thể. Khi đó, có hộ gia đình, từng người đều đã sinh tử chi giao. Không giống như hiện tại, phần thành ba liên minh. Trong liên minh vẫn còn có đấu tranh nội bộ. La Thành Quốc, Diệp Tống, Diêu Quốc Khánh, bọn hắn đều chết hết. Mạc Thủy Đồng sụt sịt, dùng tay che miệng, quay lưng lại nói với Liên Sinh. Như thế nào lại như vậy? Nhất là La Thành Quốc đại ca, một người tốt như thế. Liên Sinh cũng rất đau lòng, rất đau. Thể tử chết trong huyết tự cấp ma vương, làm hắn bi thương cực độ. Khi đó, Dựa vào những huynh đệ sinh tử mới có thể tiếp tục cố gắng Trong bọn hắn có không ít người là hắn từ nguyệt huyết Thậm chí gặp phải sợ hãi Vẫn cùng nhau hát vang ca khúc cách mạng Cùng một chỗ khích lệ lẫn nhau giúp đỡ an ủi Chúng ta không lên thả tên ác ma kia ra Liển sinh bỗng nói Ta khi đó không bảo vệ tốt Diệp Hàn Cuối cùng ta phải trả giá Ta nghĩ ít nhất để mọi người có cơ hội sống sót cao hơn Thế nhưng hết thảy lại biến thành cái dạng này Bởi vì hắn có thể biết trước tương lai, cho nên ngươi mới làm như vậy không phải sao? Bởi vì hắn có thể biết trước huyết tự, điều này đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu. Những huynh đệ chi giao, những người tin tưởng bầu hắn làm đầu trưởng, mọi người sau khi thành công chấp hành huyết tự đều ông nhau chúc mừng. Lại một lần nữa đả đảo đám lưu quỷ sa thần. Của một chỗ ăn thịt uống rượu. Chỉ nhớ đó đối với hắn mà nói như mới tinh, nhưng hiện tại đã trở nên xa xôi. Ngươi có tính toán gì không? Thị Đồng đột nhiên hỏi, Tam đại minh đều có ý cho ngươi gia nhập, dù sao 50 năm trước ngươi chính là lâu trưởng. Ta tạm thời không có quyết định, ngược lại, lâu trưởng gọi là Lý ẩn kia, hắn cung cấp tình báo làm ta vô cùng để ý, đúng rồi, cách Tùng hắn, hắn đi ra ngoài rồi, hắn nói, vô luận như thế nào, hắn phải nghĩ biện pháp tìm vợ hắn. Trước mắt còn chưa tìm thấy gì, có lẽ vẫn còn sống, chỉ là cho dù gặp mặt, vợ hắn cũng đã hơn 70 tuổi rồi. Bạch Cách Tùng Cái tên có điểm hơi cổ quái, bình thường nhìn có vẻ là người lạnh nhạt, nhưng hắn là người ngoài lạnh trong nóng. Trong nhà trọ cũng có không ít huynh đệ chi giao, mà hắn đối vợ cũng rất thắm thiết. Hơn nữa thời điểm tiến vào nhà trọ, vợ hắn mới sinh cho hắn đứa con không lâu. Hôm nay đã hơn 50 năm trôi qua, còn hắn cũng đã trung niên 50 tuổi. Thế tử càng là một lão bà 70, đối mặt với bọn họ, cách Tùng nên làm thế nào đây? ta hôm nay vừa đi tảo mộ phụ mẫu, Mạc Thùy Đồng rút cục mở miệng. Mẫu thân ta sau khi tiến vào nhà trọ 7 thì ra đi, cuối cùng bà và phụ thân được chôn cùng nhau. Bà khổ cực cả đời, sinh ra ở thời loạn. Ông ngoại và bà ngoại ta cũng đã mất trong thời chiến loạn. Phụ thân sau khi chết, thật vất vả, bà mới nuôi lớn ta lên. Sau khi ta mất tích, bà hẳn rất thống khổ. Nói đến đây, thủy động trên mặt bà khóc. Nữ tử kiên nghị như vậy cũng không cách nào đè nén đau thương, nàng là một nữ tử cực kỳ hiếu thuận, khi biết mẫu thân chết Nàng sớm đã có chuẩn bị, nhưng vẫn đi thương tới cực điểm. Nàng hiện tại không thể liên lạc được với người thân thích nào. Dù sao 50 năm qua đi, biến hóa quá lớn. Có thể tìm được mộ phần đã không phải là dễ dàng. Nghĩa địa công cộng, lúc đó vẫn còn. Nàng tới nơi mới phát hiện, bia mộ mẫu thân nằm ngay bên cạnh phụ thân. Nhưng trước bia mộ không hề có dấu vết cúng bái. Rất hiển nhiên, đã nhiều năm không có người tới tạo mộ. Thủy Đồng Tử đem hoa quả điểm tâm mà cha mẹ thích ăn nhất đặt trước bia mộ. Ngón tay chạm vào bức ảnh đã bạc màu trên bia mộ. 50 năm đến nay, mẫu thân vẫn không biết vì sao nàng mất tích, không biết bà đã mang nỗi thống khổ tuyệt vọng như thế nào để qua đời đây. Thân nhân còn lại không biết là bao nhiêu người. Hôm nay ở thành phố này, nàng chẳng còn quen biết, cũng chỉ có nàng ở lại nơi này, tảo mộ phụ mẫu. Quá trình mẫu bảo vệ nàng, nuôi nàng lớn lên, trải qua sinh hoạt gian khổ, nhưng thủy chung không đi bước nữa, hiện lên rõ mồn một trước mắt, mà hôm nay Ngụy đã chẳng còn, nàng cũng tin tưởng, Liển Dinh chỉ sợ cũng giống như vậy, nữ nhi của hắn hiện tại sống chết không rõ, mà nhiều năm qua nàng vẫn một mực sinh hoạt trong cô đơn, hết thảy đều do Bồ Mỹ Linh tạo ra. Sự xuất hiện của hắn cải biến mọi thứ, không biết vì cái gì, ở thế giới này, hắn thực sự biến thành con trai của Bồ Liển Sinh, tất cả mọi người, kể cả Bồ Phi Linh, chỉ nhớ đều triệt để đề bị xuyên tạc, hắn dùng thân phận Bồ Mỹ Linh mà sống, còn khiến cho nữ nhi ruột thịt của mình mang thai. Sau khi chết hóa thành lệ quỷ tàn sát vô số hộ gia đình bổ phi Linh cũng bởi vì có một cak ca như vậy mà bị thế gian kỳ thị vô số lần chuyển nhà liền đến này cũng không biết con gái đã sớm chết ở trong khu rừng số 6 mà nàng tới chết cũng chưa từng kết hôn đến chết cũng không biết hạ lạc chính thức của cha mẹ chỉ có tổ phòng của bổ ra vẫn giữ lại Tuy nhiên về sau liền bến thành nhà của huynh đệ biện tinh thần biện tinh viêm cuối cùng biến thành quỷ ốc hết thầy sau khi biết rõ Càng vô cùng đau đớn mà sau đó hộ gia đình đều hướng tới hắn đưa ra vấn đề mấu chốt B Mỹ Linh phong ấn ma Vương cuối cùng là chuyện gì xảy ra hắn không phải là một tâm ma sao tầm mà như thế nào có thể phong ấn được ma Vương nhưng mà B bộ sinh đối với chuyện này cũng là một biểu lộ rung động hắn tỏ vẻ hoàn toàn không hề biết sự tình thời điểm hắn chấp hành huyết tụ mảnh vỡ khế ức địa ngục mới chỉ ban bố được ba tấm chuyện sau này hắn căn bạn không biết nhưng có thể phong ấn ma Vương Làm nội tâm của hắn có chỗ an ủi như vậy những hộ gia đình năm đó ít nhất có phải người được sống sót đương nhiên đến nay bọn hắn khẳng định đều đã bảy tám tuổi rồi cho dù khi đó còn sống sót hiện tại không chừng cũng đã là người qua đời chắc chắn đối với danh sách hộ gia đình người còn sống sót năm đó tự nhiên chạy theo như vị vì có thể biết được nội tình của huyết tự cấp Ma Vương cho nên Tam đại liênên minh đều yêu cầu hắn cung cấp kỹ càngng danh sách những hộ gia đình năm đó đương nhiên với từ cách trao đổi Sẽ toàn lực trợ giúp bọn hắn chấp hành huyết tự còn lại Liển sinh không do dự Đem danh ký kỹ càng Giao cho bọn hắn Hộ gia đình số lượng rất nhiều Tuy danh tự đều nhớ rõ Nhưng không thể nào cung cấp địa chỉ của mỗi người Mà thời đại đó Điện thoại cũng là một số xa xỉ Cho nên không thể cung cấp số điện thoại Dựa vào danh tự và về bề ngoài Muốn tra ra một người của 50 năm trước Khó như lên trời Mà chỉ có 12 người có được địa chỉ Nhưng trải qua xác minh 12 người kia đều đã rời đi nơi khác Người sống sót năm đó, vốn đoán chừng không có bao nhiêu, thậm chí có khả năng giống như bổ liển sinh tiến vào một không gian nào đó, già lão rồi chết không chừng, hết thảy hoàn toàn đều là một bí ẩn. Mà trong không gian nào đó, Di Thiên cùng Thâm Vũ đang đứng trước một căn phòng cũ nát. "Ta đã biết nguyên nhân, vì sao không vẽ ra các ngươi?" Thâm Vũ nắm lấy bức điều khắc, bỗng nhiên ngẩng đầu nói với Di Thiên, "Là vì hiện tại ta và các ngươi phải gánh chịu nguyên dược cộng đồng." Cho nên ta không cách nào đưa ra những lời tin đoán liên quan đến các ngươi. Cái này có ý tứ gì? Ta không cách nào vẽ ra những chuyện liên quan tới tương lai của chính mình, nói cách khác, ta không thể biết rõ tương lai của bản thân. Hết chương 1 quyển 26, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoải Trùng, quyển 26, chương 2, ác mộng chi dạ. Đêm đã khuya, Bồ Liên Sinh đứng trước ban công, nhìn ánh trăng tỏ trên bầu trời, vô luận 50 năm trước hay là 50 sau, thủy chung không có biến hóa, cũng chỉ có vầng trăng này. Feeling, con ở nơi nào? Sau khi thể tử mất đi, đối với Liên Sinh, thứ trọng yếu nhất trên thế gian này chính là con gái Feeling, mà tuổi của con gái bây giờ so với mình khẳng định lớn hơn rất nhiều. Chép hành huyết tự, còn có 4 lần, còn 4 lần hắn liền có thể rời khỏi nhà trọ. Hiện tại, chuyện hắn quan tâm lúc này Chỉ có là như thế. Hắn từ sân thượng quay trở về phòng khách, trong phòng một mảnh đen kịt, hắn định đi ngủ trước, ngày mai suy nghĩ rõ ràng những chuyện hỗn loạn vừa xảy ra, thích ứng với thế giới 50 năm sau. Nhưng đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác cổ quái, thân thể không tự chủ được mà run lên một cái. Trong nội tâm của hắn tràn đầy một loại dự cảm bất an. Giác quan thứ của liền sinh rất mạnh, trước kia cũng nhờ dự cảm được chuyện nguy hiểm, hắn mới sống qua được rất nhiều huyết tử. Lúc này ngay ở gian phòng bên dưới, Trong phòng có hai hộ gia đình, trong đó có một người là mộ Tuệ, thuộc thần cấp minh, một người khác là một nam tử, tóc tai tán loạn, mắt có quầng thâm, người này cũng thuộc thần cấp minh, là một hộ gia đình mới vào nhà trọ không lâu, tên là La Tuấn Đông. Khương Lam Sinh, không thấy rồi sao?" Mộ Tuệ nhíu mày hỏi. Hắn như thế nào lại không thấy nữa? Hắn và ta tính vào nhà trọ trong cùng một khoảng thời gian, cho nên giao tình khá tốt, bất quá vì không có bao nhiêu người chú ý tới hắn, cho nên hắn mất tích cũng không có ai phát hiện. La Tuấn Đông lúc này phi tưởng bất an nói, "Ta nghĩ hắn đại khái là bởi vì không tin vào nguyên do bóng dáng, không muốn ở trong nhà trọ." Mộ Nhân Tệ lại không cho là đúng, người cũng biết, hộ gia đình như thế có rất nhiều a, nhưng là La Tuấn Đông bất an nói, "Mộ tiểu thư, ta cũng mới biết, ngươi là người của thần cốc minh không lâu, ngươi có biết giá một vài tình huống?" trước, Thánh Nhật giáo cũng có người mất tích không hiểu. Hiện tại Khương Lam Sinh cũng, ân, không riêng gì Thánh Nhật giáo. Chúng ta đều cho rằng bọn hắn nhận được huyết tự bên ngoài, có thể đã bị đoàn diệt, cũng có khả năng là rời đi tập thể, muốn kiêu chiến nguyên dược của bóng dáng của nhà trọ. Hai loại khả năng đó đều có thể xảy ra, cái này cũng không phải là kỳ quái. Nói là nói như vậy, nhưng mộ nhân tuệ lại có chút bất an, liên tiếp xảy ra tình huống hộ gia đình mất tích, lúc ban đầu là Hoa Liên Thành, Sau đó là hộ gia đình Thánh Nhật giáo, hiện tại là Khương Lam Sinh. Bởi vì những người biến mất đều không quan trọng, nên mọi người không để ý, nhưng hiện tại nhân số quá. Chẳng lẽ, mỗi nhân tệ bỗng nhiên lấy ra một ý nghĩ, lý ảnh, hắn và ngân dạ Thần cốc tiểu giả tử, sau cuộc nói chuyện kín, đều buông tha giết chiếc thượng quan viên là vì vậy. Đem những lời này đương nhiên chỉ nói trong nội tâm, vạn nhất trong phòng này bị gắn máy nghe trộm, để thượng quan viên biết rõ, nàng nhất định phải chết. Lý ẩn, hắn hoài nghi trong nhà trọ xuất hiện một lực lượng nào đó làm hộ gia đình mất tích, cho nên quyết định tạm dừng tranh đấu liên minh, chờ đợi quan sát chuyện gì xảy ra. Mà thượng quan miên với tư cách chiến lược cao nhất của nhà trọ cũng có khả năng là một trong những người quan sát. Nhưng mà nhà trọ tuyệt đối sẽ không có quỷ tiến vào. Sự tin tưởng của hộ gia đình vào điều này, cũng như tin tưởng vào định luật hấp dẫn, bất quá, nghiêm khắc mà nói, cái này có thể gọi là hy vọng tuyệt đối của hộ gia đình và việc nhà trọ không thể có quỷ. Nhưng thật sự có thể cam đoan sao? Bản thân nhà trọ chẳng phải là một cái quỷ ốc đó sao?" Cái đó, nàng cắn răng nói, "Ta sẽ cùng thần cốc tiểu thư nói chuyện." Lúc này, bỗng nhiên nàng cảm thấy sau lưng có một cỗ hàn ý xâm lạnh, đánh úp lại, tiếp theo gian phòng bỗng nguyên tối xâm. rồi nàng mở to hai mắt nhìn ra sau lưng La Tấn Đông, ở nơi đó xuất hiện một bóng đen. Bóng đen kia dần dần tới gần. Ánh trăng ngoài cửa sổ dọi vào, lộ ra gương mặt của kẻ đó, nhưng cái khuôn mặt đó rất nhanh phát sinh biến hóa. Cuối cùng biến thành hình tượng vặn vẹo, khủng bố tới cực điểm. Ngươi, ngươi, quỷ! Mộ nhân tuệ sợ hãi mà không thôi. Mà La Tấn Đông quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt kia, lập tức sợ tới hồn phi phách tán, trực tiếp bất tỉnh. Mộ nhân tuệ lập tức ý thức được, hiện tại nhất định phải trốn. Nhưng mà sau lưng quỷ ảnh kia, mới là cửa ra vào, muốn ra ngoài chỉ có thể vượt qua nó. Nàng lập tức xông vào giam phòng gần đó, đem cửa khóa lại, tiếp theo chạy ra ban công bên ngoài. Nhìn ban công bên cạnh khoảng cách rất xa, nhưng chính giữa có đặt một cục nóng điều hòa, nếu như giẫm lên trên đó có thể trèo qua được. Nàng lập tức túm lấy lan can, duỗi chân ra, nhìn xuống phía dưới, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nơi này là tầng 28, té xuống tuyệt đối tử vong tại chỗ. Lăng lực chữa thương của nhà trọ phải sau khi hoàn thành huyết tự mới có hiệu lực, thế nhưng hiện tại không chạy, chính là chết không thể nghi ngờ. Nhưng vì cái gì bên trong nhà trọ lại có quỷ? Không có khả năng, hơn nữa Người kia tại sao lại biến thành quỷ? Nhan Tuệ đem chân dẫm lên cục nóng điều hòa, chân còn lại dẫm lên thành lan can, cả người dựa sát vào tường, thưởng, thưởng đế bảo vệ. Nàng lúc này đã sợ tới cực điểm, rốt cục hai chân đứng vững trên cục nóng điều hòa, nhưng đúng lúc này, phía dưới cục nóng ra một bàn tay, túm lấy chân của nàng kéo mạnh, thân thể của Nhan Tuệ lập tức lơ lửng giữa không trung, giờ khắc này đầu óc của nàng trống rỗng, ý nghĩ muốn sống làm cho nàng cố gắng bám víu một bất cứ thứ gì, thế nhưng tốc độ rơi quá nhanh đã không còn kịp. Không, không. Rốt cuộc thân thể của nàng va chạm mạnh cái xuống nền xi măng ở dưới đất. Máu và não tương đồng thời không ngừng trào ra, ánh mắt ngây ngốc nhìn lên bầu trời. Tiếp theo đoạn khí mộ nhanh tuệ chết, nhưng rất nhanh, mặt đất xi măng dưới chân nàng từ từ hiện lên một hố đen. Tiếp theo, một bàn tay triệt tâm đó rũi ra, đem thân thể của nàng kéo vào trong đó. Cuối cùng, nỗ đen tiêu tán biến thành mặt đất xi măng bình thường. Mà cùng một thời gian, trên vách tường trong một căn phòng ở nhà trọ, lỗ đen lại chậm hiện ra. Tiếp theo, một người từ bên trong đi ra. mà lúc này, gương mặt hắn đã khôi phục lại bộ dáng hộ gia đình lúc trước. Bất luận kẻ nào chứng kiến, cũng không hoài nghi, người này đã chết ở trong nhà kho, càng không biết, hắn đã trở thành tử thần lấy mạng hộ gia đình nhà trọ. Tháng 8 đã chết 3 hộ gia đình, tối đa còn lại 7 người, mà liền sinh lúc này Mở cửa phòng nhìn ra hành lang bên ngoài, cảm giác bất an vừa rồi vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, là ảo giác sao? Nhà trọ này lẽ lợi tuyệt đối an toàn của hộ gia đình, ở trong này sẽ không bị quỷ đuổi giết. Hắn nghĩ vậy liền lắc đầu nói, "Ai mà thôi, mong chuyện gì cũng đừng có." Sau đó, hắn đem cửa đóng lại. Cùng lúc đó, trong một khách sạn tại thành phố K, đồng sinh Bộ Vị đang xem một đoạn video. Đó chính là đoạn do tiểu Dạ Tử gửi tới cho Thương. Từ thời của Hạ Uyên Cũng đã có không ít hộ gia đình quay lại những nội dung như thế này. Mà hiện tại, nàng đang xem là cảnh bác sĩ Đường đang chấp hành huyết tự cấp Ma Vương. Phụ trách quay phim chính là Lý Ảnh. Hắn lúc ấy quay lại từ camera mũi kim được chế tác nằm ở trên đồng hồ đeo tay. Đây là một đoạn phim kinh dị sao? Đồng sinh bộ vị nhìn một nữ tử còn trẻ đang ngồi bên cạnh. Nữ tử này có mái tóc hơi uốn, gương mặt giống như minh tinh điện ảnh. Thanh tú, thanh nhã, rất có khí chất của một diễn viên. Nàng mặc một bộ kimono đang cầm điện thoại gửi tin nhắn. "Tỷ, ta đi tắm trước, còn có, ngươi tốt nhất không nên xem đoạn video đó." Sau khi nói xong, nàng hướng về phòng tắm đi tới. Cô bé này chính là muội muội đồng sinh bổ vị, đồng sinh thương. Đồng sinh gia cùng thần cốc tiểu dạ tử có quan hệ mật thiết. Mẹ đẻ nàng là con gái của tổng giám đốc hiện tại. Mặc dù nói là con gái, nhưng lại là con ngoài giá thú, hơn nữa nhiều năm trước cũng đã qua đời. Mà tiểu dạ tử cùng thương đều là do người đó sinh ra, chỉ là về sau cha đẻ của tiểu Dạ tử mang nàng rời khỏi đồng sinh, vài năm sau liền tái giá với một người khác. Mà Thương thì ở lại làm con thừa tự cho phụ thân của Bộ vị, cũng chính là cậu của tiểu Dạ tử cùng Thương. Cho nên thần cấp tiểu Dạ tử cùng đồng sinh Thương chính là chị em cùng cha cùng mẹ, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chia lìa. Điều này liên quan đến rất nhiều khúc mắc ở trong nhà đồng sinh. Mà mẫu thân chết cũng chính là nguyên nhân lớn nhất. Tiểu Dạ tử trở thành thám tử Bộ vị nhìn bóng lưng của Thương lại đem ánh mắt chuyển về phía video trước mắt. Đang nhìn, bỗng nhiên ánh mắt nàng trì trệ, lập tức nhấn tạm dừng. Đợi, đợi đã nào? Ánh mắt của nàng nhìn đến màn hình bất động trước mắt. Cái này có phải hay không? Lại nói, Thương một mực nghiên cứu đoạn video này, nói là muốn tìm một vài manh muối, có thể liên quan tới cái này không? Ấn, đợi Thương tắm xong, cùng nàng nói một tiếng A. ân không bằng gọi điện cho tiểu giã từ trước. Nhĩ vậy, nàng lập tức gọi điện thoại di động Mở danh bạ sau đó bởi vì nhất thở nhanh tay mà nhấn thành số của mộ nhan Tuệ cùng lúc đó trong nhà trọ tên hộ gia đình giả kia vừa bước ra khỏi lỗ đen bỗng nhìn từ lỗ đen sau lưng chuyển đến tiếng Trung điện thoại di động hắn liền quay đầu lại vươn tay lấy từ trong há động ra một cái điện thoại màu hồng đây đúng là điện thoại của mộ Nhăn Tuệ bởi vì điện thoại được bỏ vào trong túi áo củamộ nhan Tuệ nên vẫn còn nguyên lành hiển thị trên màn hình người gọi tới là đồng sinh bộ vị Hắn lập tức chấp nhận cuộc gọi. Này, một thanh âm dùng tiếng Nhật dùng dập nói, Điều dạ tử, Ấn chính là đoạn video về cái mà ma vương huyết tử. Cái này là chương trình camera ẩn sao? Cái vị bác sĩ chấp hành ma vương huyết tự ở trong video có một đoạn làm ta chú ý là như thế này. Hết chương 2 quyển 26, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. nhấn like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục tác giả Hắc sắc khoài trùng quyển 26, chương 3, Đồng Sinh Thương. Đồng Sinh Thương bước vào phòng tắm, mở vòi nước, chỉnh độ ấm vừa đủ, bỏ kimono trên người xuống, xối nước lên bắt đầu tắm rửa. Thân hình của nàng so với thần cấp tiểu giả tử, lộ ra chút trẻ con hơn, còn đang phát dục, bất quá tâm trí của nàng so với tiểu giả tử không thua hơn chút nào. Những giọt nước ấm rả trên người, lúc này nàng có thể gỡ mặt lạ ra rồi. Tỉ tỉ. đối với Đồng Sinh Thương mà nói, trên thế gian này thân nhân của nàng chỉ có một, chính là tỷ tỷ, thần gốc tiểu Dạ tử. Chỉ có nàng, một người chỉ biết tới tiền tài, cuộc sống lúc nào cũng tràn ngập tính toán, cân nhắc lợi hại cho đồng sinh gia tộc. Đối với thương mà nói, nó chẳng khác gì địa ngục, nhưng nàng phải sinh hoạt trong một gia tộc như thế, đeo lên mình một cái mặt nạ. Quẩn nheo với tất cả mọi người, thậm chí gần mình cố gắng trở thành tổng giám đốc của đồng sinh gia, cũng vì nàng là tôn nữ, ngoại tổ phụ yêu thương nhất. Rất nhiều người Đều hoàn toàn không có cảnh giác với nàng Bởi vì biểu hiện của nàng một bực giống như trẻ con Không có tâm kế Hơn nữa trong mắt người khác Nàng đối với tiểu dạ tử cực kỳ ghét cay ghét đắng Rõ ràng là thân tỷ muội Lại một bực đối chọi gay gắt Nhưng tất cả chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi Thường đến nay vẫn nhớ rõ Ngày đó tiểu dạ tử 13 tuổi Bản thân nàng 10 tuổi Trong biệt thự xa hoa của đồng sinh ra Mẫu thân chết ở trong phòng Trên ngược nàng bị một con dao đâm vào Hiện trường một mảnh bề b mà người phát hiện thi thể chính là hai tỉ muội. Mẫu thân của hai người, Đồng Sinh Lĩnh, là con ngoài giá thú của Đồng Sinh Hùng, tổng giám đốc Đồng Phát Tài Lãng. Hắn nhiều năm qua vẫn một mực tìm kiếm nữ nhi của mình, rốt cuộc hắn tìm thấy nàng ở kinh đô. Lúc trước, nữ nhân hắn yêu rời khỏi Đông Kinh liền tới kinh đô, cũng ở đó sinh ra con gái Đồng Sinh Lĩnh. Thời điểm Đồng Sinh Hùng tìm được nàng, nàng mới có 7 tuổi, đem nàng tiếp nhận, dẫn vào sinh sống trong Đồng Sinh gia. Điều này tự nhiên lọt vào phản đối kịch liệt, nhưng Đồng Sinh Hồng, tại Đồng Sinh gia là nhân vật nói một không nói hai, hắn quyết định không ai có thể thay đổi, mà mẫu thân từ khi tiến vào gia tộc bị đối đãi rất lạnh nhạt. Đây là điều tất nhiên, Đồng Sinh Lĩnh sau khi nhận tổ quy tông cũng hiểu điều này, cho nên Thủy Chung không kiêu ngạo, tại nhà Đồng Sinh tuy luôn bị mọi người ghét bỏ, nhưng nàng vẫn cứng cỏi chống chọi, tiếp tục sống. Ba người cậu cùng hai người gì Toàn bộ đều không thích mẫu thân nhất là cậu cả đồng sinh chính nhân cũng là người trước mắt cực kỳ có khả năng kế nhiệm đồng Phát tài lãng tương đối mà nói phụ thân của bộ vị đồng sinh dụ thì đối với nàng tốt hơn một chút kinh nghiệm vài chục năm sống kiểu ăn nhờ ở đậu này nên sau khi tốt nghiệp đại học mẫu thần hi vọng có thể ra ngoài tự lập trở lại sinh hoạt ở kinh đô cuối cùng Hùng nhị Lang quyết định để cho nàng đi làm ở chi nhánh đồng Phát T lãng tại kinh đô Chú ờ cũng cho anh sắp xếp xong xuôi. Những ngày lễ ngày Tết nhất định phải về nhà ăn cơm, mà cũng trong đoạn thời gian đó, nàng quen biết phụ thân của hai người, vị thiếu chủ của một đền thờ nho nhỏ, Thần Cốc Long Ngạn. Cuối cùng hai người mến nhau rồi kết hôn. Long Ngạn ở Dề Đồng Sinh gia, sửa thành họ Đồng. Không lâu sau, sinh ra tiểu Dạ Tử, cùng thương hai người. Đoạn thời gian đó có thể nói là đoạn thời gian hạnh phúc nhất, ít nhất đối với mẫu thân Đối với tiểu dạ tử cùng thương mà nói, chính là như vậy. Thẳng đến ngày đó, phá hoa giao thừa năm mới vừa mới đi qua, hai tỷ muội tràn ngập vui sướng trở về nhà, phát hiện thi thể của mẫu thân trong chính ngôi nhà của họ tại khu cao cấp của Đồng Sinh gia, một này, các nàng như rơi vào địa ngục. Tiểu dạ tử 13 tuổi, đều hiểu so với ai khác, mẫu thân tại Đồng Sinh gia này không được hoan nghênh. Gia đình của Đồng Sinh gia, hệ thống bảo vệ tuyệt đối là nhất lưu, kẻ giết chết mẫu thân Tự nhiên chính là người nhà đồng sinh, người hiềm nghi có rất nhiều. Trong nhà đồng sinh không có người nào có thể tin tưởng được, hơn nữa, cảnh sát sau khi điều tra cũng không thể khoanh vùng tập trung mục tiêu, cho đến nay vẫn không ai biết hung thủ giết chiếc mẫu thân là ai. Mà cùng ngày vụ án phát sinh, không hề có nhân chứng, bởi vì thời gian vụ án phát sinh là dạng sáng năm mới, hai tỷ muội so với bất kỳ ai đều yêu thương mẫu thân. Kiều Thị Nguyên một đám giả nhân giả nghĩa đồng sinh gia. Hai người vì tìm ra hung thủ, tuyệt đối không thiếp bất cứ giá nào. Thương, một ngày tiểu giả tử nói với nàng. Ngoại công nói với ba ba, nếu như ba ba muốn rời khỏi đồng sinh ra, không thể mang hai chúng ta đi, ít nhất phải lưu lại một người. Về phần là ta hay là muội đến nay phụ thân vẫn chưa quyết định được. Ta và tỷ tỷ ở cùng một chỗ, nếu như tỷ tỷ phải đi, như vậy mụi cũng muốn. muội lưu lại. Tiểu giả tử như thế lại đưa ra một lựa chọn khó tin, nhất định. Phải tìm ra hung thủ sát hại mẫu thân, không phải sao. Bởi vì được ngoại công sủng ái, cho nên mẫu thân nhận phải nhiều ghen ghét. Vì vậy, bọn hắn muốn giết mẫu thân. Hung thủ là một người, hay nhiều người, chúng ta không biết. Nhưng ít nhất có thể khẳng định, hung thủ là người của đồng sinh ra. Cho nên mụi ở lại đồng sinh ra, mà tỉ ở trong mắt người khác, luôn là người phi thường thông minh. Nếu như tỉ ở lại, bọn hắn sẽ rất cảnh giác. Mụi phi thường thiện luôn ngây thơ, có thể làm suy yếu cảnh giới của bọn hắn. Mặc kệ phải hao thí thời gian bao lâu Chúng ta nhất định phải tìm được hung thủ Sát hại mẫu thân Tìm ra xong, chúng ta sẽ cùng giết hắn Không, không thể, tỷ tỷ Từ nay về sau muội phải biểu hiện thật căm hận tỷ Không thể cùng tỷ chung sống hòa bình Bởi vì phụ thân ghét muội Mới để muội ở lại đồng sinh ra Sau đó vì công nhân cãi lộn với tỷ Chỉ có chúng ta biểu hiện Căm hận đến nhau Mới làm giàn trình độ nghi ngờ của bọn hắn với mội Tỷ cần tình báo của muội Sau đó, tỷ sẽ trở thành thám tử Điều tra cái chết của mẫu thân Tỷ nhất định trở thành một thám tử Vô luận trả giá lớn bao nhiêu Ước định tàn gốc kia Nàng luôn giấu kín ở trong lòng Đồng sinh thương gần 19 tuổi Vĩnh viễn không cách nào quên được ánh mắt lạnh lùng Tàn khốc của tỷ tỷ lúc ấy Nhưng nàng đã đáp ứng Tìm ra hung thủ, sau đó giết hắn Coi như phát hiện ra đối phương có là ngoại công Cũng không buông tha Dù sao đều là huyết mạch đồng sinh ra Hắn làm sao lại dễ dàng Để im cho việc này như thế Như vậy chỉ có thể dựa vào tìm mỗi hai nàng Càng không có cách nào trông cậy vào phụ thân Sau khi mang tiểu dạ tử rời đi Không đến một năm Liền lập tức tái giá Phụ thân hiện tại Có lẽ đã đem mẫu thân quên sạch rồi Không ai có thể tin tưởng Mỗi người ở bên cạnh mình Vô luận là bộ vị Cũng có thể là hung thủ Ai cũng rất có khả năng đang quan sát mình Đang tính toán chính mình Thậm chí muốn giết chết chính mình Nhưng vô luận như thế nào Chỉ có một điều không thay đổi, tỷ tỷ, duy nhất chỉ có tỷ tỷ là nàng có thể tin tưởng, có thể ỷ lại. Sau đó, nàng cũng trở thành thám tử vì trợ giúp tỷ tỷ để sớm một ngày tìm được hung phạm giết chết mẫu thân. Nước ấm không ngừng xả xuống, nhưng nội tâm của thương càng ngày càng lạnh, nàng cảm thấy sợ hãi. Thời điểm từ trong mệnh tỷ tỷ biết được sự tồn tại của nhà trọ, biết được tỷ tỷ đang bị nguyên rủa nàng thật sự rất sợ hãi. Tỷ tỷ là người duy nhất trên thế giới này. Nàng có thể ỷ lại vào tin tưởng, chỉ là trước mặt tỷ thường mới có thể gỡ bỏ mặt nạ. Sau khi tắm xong, nàng thay áo tắm đi ra ngoài, nhưng lại trông thấy bên ngoài không có một bóng người. Trên mặt bàn đặt một tờ giấy, trên tờ giấy dùng tiếng Nhật viết: "Thương, thật cá lỗi, ta đi ra ngoài một chuyến, không biết lúc nào trở về, ngươi cứ ngủ trước đi." Đem tờ giấy cầm lên, lại nhìn về laptop nằm một bên, bỗng nội tâm của nàng có một tia bất an. Bộ vị Thực sự ở chân tâm coi nàng là muội muội thế nhưng nàng ấy cũng đồng dạng có thể là hung thủ. Tuy thời điểm vụ án phát sinh, nàng ấy vẫn chỉ là một hài tử. Nhưng trong đầu luôn bị quán thâu cái ý niệm ghét bảo mẫu thân. Ai có thể bảo chứng nàng sẽ không động thủ, chỉ cần trong lúc mẫu thân ngủ, cắm một da vào cơ thể. Không người nào có thể tin tưởng. Trong gia tộc này, không ai có thể tin tưởng. Người nhà đồng sinh đều có tiểu dạ tử không phải là người gia tộc. Vì nàng thay đổi họ đồng sinh thành họ thần cấp, hơn nữa, thái độ thủy chung đều căm thù những người thuộc gia tộc đồng sinh, bởi vì biểu hiện đối với tiểu gia tử rất khách khí, nhưng nội tâm của nàng kỳ thật thủy chung cho rằng nghi ngờ cha mẹ nàng là hung thủ là không đúng, nhưng dù sao, nàng cũng là tỷ, tỷ của Thương, hơn nữa là bà con với mình, nên bộ vị chưa bao giờ cảm thấy khó chịu. Lúc này, bộ vị đã bước tới khu vực không người qua nhà trọ. Hiện tại là đêm muộn, vốn không có ý định tới Nhưng cân nhắc đến sự tình của tiểu Dạ tử, nàng vẫn tới. Lúc trước Thương được cho cha mẹ làm con thừa tự, trở thành muội muội của mình, Bộ vị từng có chút bài xích, nhưng tính cách của Thương hồn nhiên, cho nên sau cùng Bộ vị vẫn tiếp nhận nàng. Tuy rằng Thương cùng tiểu Dạ tử thủy chung không hợp, mà nguyên nhân là do Thương đố kỵ với tiểu Dạ tử, bởi vì cha đợt chọn mang tiểu Dạ tử rời đi, mà lòng mang theo oán hận, bất quá, dù sao cũng là máu mủ tình thân, nàng tin tưởng Thủy Chung vẫn gần tới tỉ tỉ tiểu giả tử này đấy. Chỉ là bổ vị không nghĩ tới, cha đẻ của tiểu giả Thần Cốc Long Ngạn, dường như quá bạc tình để tang vợ không lâu đã tái giá. Hơn nữa nhiều năm qua, đồng sinh gia tự hồ đã đoạn tuyệt quan hệ, rất ít đến thăm thương, cho nên đối với người rượng này, nàng luôn cảm thấy không ưa. Lúc này nghe được tiếng bước chân sau lưng, nàng vội quay đầu lại. "Tiểu tử, ta?" Nhưng sau lưng nàng không có một người. Bội vì nhất thời cảm thấy trùng mình, con đường này hình như quá quạnh quẽ. Giờ để ý mới thấy, trên đường không hề có xe cộ qua lại. Nàng không khỏi nhìn xung quanh, lại căn bản không phát hiện một gương mặt nhợt nhạt, lạnh lẽo từ sau lưng nàng chậm rãi lướt tới. Trong không gian dị độ xa xôi, xe lửa vẫn chạy trên bình nguyên Cái đường cũ kỹ này không biết dẫn tới nơi nào, hai bên mênh mông dựng chân trời, còn bầu trời vĩnh viễn không nhìn thấy thái dương. Di Trần ghi lại tất cả những manh mối vừa đạt được lên laptop, đồng thời tiến hành suy tính. Trước mắt, bức điêu khắc trong tay của Di Thiên, nhưng nàng tin tưởng Di Thiên đủ khả năng bảo vệ nó tốt. Di Trần có thể cảm ứng, nguyên tiếp theo của nàng càng đến gần hơn, nhưng tình huống hôm nay biến thành, nàng đồng thời chấp hành huyết tự cấp ma vương. Nàng đến cùng sẽ chết dưới tình huống thế nào đây? Ngọn lửa của đèn dẫn đường, nhất định phải tìm ra. Lúc này người bên cạnh mở miệng, gần đây Muốn tìm ra lựa rất khó khăn A ân đúng vậy di chân nhìn về chỗ người ngồi bên cạnh ở đó đang đặt một cái đèn lồng giấy chính là cây đèn này mới có thể bảo chứng không lạc đường ở trong không gian này đèn dẫn đường là do b bồ Linh viết trong cuốn nhật ký nói cho bọn hắn biết nó thù được từ trong một kiến trúc bị ma ám nhưng phải có một loại lửa quỷ đặc thù mới có thể đem nó thá sáng vì vậy việc cấp bách hiện tại là phải tìm kiếm ra lửa quỷ hết chương 3 quyển 26 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả H sắc Hòa chủng quyển 26 chương 4 xác ướp cổ đại Hán ngày mai huyết tự mới được ban bố nội dung huyết tự lần này hơi dài từ 23 giờ 30 phút ngày 14 tháng 8 đến rạng sáng 3 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8 nhất định phải ở trong viện bảo tàng lịch sử quốc gia Nằm tại trung tâm khu Bạch Nghiêm, 3 ba tháng trước, tại thành phố Ka, khai quật được hai xác ướp cổ, phân biệt được trưng bày tại sảnh triển lãm số 6 và số 9. Hai xác ướp này ban đêm sẽ thức tỉnh, tự động tìm kiếm đối phương. Khi còn sống, hai xác ướp này là tử địch, không chết không ngất, chỉ cần không gặp phải xác ướp còn lại, chúng sẽ không đơn giản ra tay giết người sống. Nhưng một khi một trong hai cổ xác ướp này gặp nhau, tức khắc sẽ biến thành lệ quỷ. Tất cả mọi người trong viện bảo tàng lập tức chết đi Mà ở trong sành triển lãm ở lầu 4 Có trưng bày hai cây đèn lồng Được gọi là đèn dẫn đường Mà ngọn lửa có thể tháp hai cây đèn này Nằm dài rác trong bảo tàng Ngọn lửa này màu trắng giống như lửa quỷ Sau khi đốt lên có thể giữ được 5 phút đồng hồ Một khi quỷ xuất hiện trong 30 m Ngọn đèn tự động biến thành màu đen Đồng thời đèn dẫn đường có thể dẫn dắt quỷ hồn Đi theo hướng của người cầm đèn Sau khi ngọn đèn tắt, hiệu quả này rất lập tức biến mất. Ngọn lửa ở trong bảo tàng tối đa chỉ có 9 ngọn, một khi sử dụng hết liền không thể rủ dựng đèn dẫn đường nữa. Đây là huyết tự chỉ thị mới. Những người chấp hành lần này là thần cấp tiểu giả tử, Kha Ngân Vũ, Lạc Chính Thần, Phong Liệt Hải, Công Tôn Diệp, Lâm Thiện. Khi nhìn thấy nội dung huyết tự này, nội tâm hộ gia đình xung động vạn phần. 3 tháng trước, các nhà khảo cổ Tại ngoại ô thành phố, tìm được ngôi mộ cổ thời Hán, phát hiện hai gỗ quan tài được bảo tồn hoàn hảo, hai cố thi thể, có thể là một nam một nữ. Nam tính sẽ theo phần áo bên ngoài là địa vị hiền hách, do tìm được sát ướp thời Hán, không lâu sau liền đem chìm lãng trong viện bảo tàng quốc gia. Trước mắt, thân phận của xác ướp cổ vẫn đang được các nhà khoa học tìm kiếm. xác ướp cổ, đèn dẫn đường Trong đại sảnh tầng dưới cùng thần cốc tiểu dạ tử cầm notebook, ghi chép những điểm trọng yếu ở trong biết tự. Ngọn lửa màu trắng sau khi tiếp xúc với quỷ hồn trong vòng 30m sẽ biến đen, mà hai quỷ hồn nếu tiếp xúc với nhau sẽ hóa thành lệ quỷ. Tất cả hộ gia đình đều chết hết. Cái huyết tự này rất tương tự huyết tự đưa tin trước đây, đều là hai con quỷ, giữa chúng có một khoảng cách đơn hệ, nhưng trái lại chính là lần trước là hai con quỷ yêu nhau, lần này là hai con quỷ tới chết vẫn căm hận nhau. Nguyên do hai người đó câm hận nhau ngay cả các nhà khoa học cũng không cách nào biết rõ càng không cần phải nói tới hộ gia đình về phần làm như thế nào để tiến vào được bảo tàng được bảo vệ xâm Nghghiêm càng không phải là vấn đề bọn hoán quan tâm chuyện này nhà chọ sẽ tự giải quyết hiện tại vấn đề là chỗ nên định kế hoạch như thế nào nhất định chia ra hai đường tiểu ra từ rốt cuộc mởmịng nóiúc này đây, Rõ ràng cho thấy muốn hộ gia đình tách ra, giống như ở Nguyệt Ảnh quán cùng Quẩn Dung quán lúc trước. Huệ tử cung cấp hai đèn dẫn đường, điểm này quá rõ ràng rồi, ta đoán chừng điện thoại nhắn tin không có vấn đề. Thứ nhất, là viện bảo tàng nằm trong khu trung tâm. Thứ hai, nhà trọ có thể để cho chúng ta liên lạc lẫn nhau. Hiện tại, chúng ta cần làm là tới bảo tàng, sao chép lại mặt phẳng của tầng, nghiên cứu tường tận, cân nhắc tất cả các loại tình huống. Ta đồng ý với ý kiến của thần cấp tiểu thư. Nhân Vũ cũng đồng ý nói. Huệ Tự nói rõ, bình thường sẽ không đơn giản giết chết người sống, nói cách khác, hoàn toàn cổ vũ chúng ta tiếp cận quỷ hồn. Tiến hành dẫn dắt hai con quỷ đó rời đi, đương nhiên, trong đó có khả năng tồn tại bẫy dập nào đó. Nhưng chính như sở thuyết của Huệ Tự, quỷ hồn một khi gặp nhau, lập tức đoàn diệt. Bởi vậy, lần Huệ Tự này, chúng ta nhất định phải chia binh làm hai đường, thông qua trao đổi, cam đoan trong thời gian Huệ Tự diễn ra. Không cho hai con quỷ đó gặp nhau ta đoán chừng dưới tình huống bình thường sẽ không để cho chúng ta nhìn thấy thần gốc tiểu ra từ chỉ vào notebook tiến vào trong phạm vi 30m ngọn lửa sẽ biến thành màu đen những lời này rất đáng xem xét tiến vào phạm vi 30m Nếu hữu hình thì sao mắt thường không thể nhìn thấy cho nên rất có thể là quỷ vô hình đây cũng là điều khiến cho chúng ta phải chia binh làm hai đường Tuy không biết nhà chọ có ẩn giấu bẫy dập hay không có bẫy dập Là điều rất dễ thấy Nhưng hộ gia đình vẫn phải chia binh làm hai đường Một, ở xanh triển lãm số 6 Một, ở xanh triển lãm số 9 Sau đó chờ đội quỷ hồn bắt đầu hoạt động Trực tiếp tiến vào xanh triển lãm Lâm Thiện nghe được câu này Lập tức phát hoảng Nói đùa gì vậy? Chỉ cần có đèn dẫn đường Lên có thể sống sót, không phải sao? Ngần vũ tiếp tục chỉ vào trong nội dung huyết tụ trong bút ký nói Người nhìn kỹ đi Là ban đêm tỉnh lại Cũng có nghĩa là không phải huyết tự vừa bắt đầu đã tỉnh lại, hơn nữa cũng không nói rõ khi nào tỉnh lại, bởi như vậy phải canh chừng ở đó. Không cần ta phải giải thích chứ. Lâm Thiện không nói thêm nữa. Hắn và Kây sau khi tiến hành giao dịch thân thể, cứ sợ hai hành vi vi bội của mình sẽ bị vạch trần. Dù sao hắn là người của Dạ Vũ Minh, đem tình báo bán cho Thần Cấp Minh, chuyện này một khi lộ ra, chỉ sợ hắn bị ba đại diện Liên Minh bài xích, làn điệp hai mặt cũng không phải dễ. Bản vẽ mặt phẳng ta chỉ cần như một lần để có thể nhớ kỹ Nam tử có cương mặt tục tảng phong liệt hại nói không kỳ thần có thể trực tiếp tới bảoo tàng chỉ cần đi qua một lần liền không không nên đi nhân Vũ lập tức phản đối người đừng quên giáo huấn củaạ Uuyên trong lần huyết tụ này ngươi là nhân vật trọng yếu bởi vì trí nhớ của ngươi đối với bản vẽ mặt phẳng quan hệ tới tính mệnh của tất cả mọi người ánh mắt của mọi người lúc này đều đổ dầnn với phong liệt hại trí nhớ như máy ảnh của hắn đến nay vẫn chưa phát huy nổi một lần tác dụng, hy vọng lần này có thể phát huy mãnh liệt, khả năng của hắn trải qua kiểm tra kỹ càng, khẳng định thật sự là trí nhớ như máy ảnh, tuyệt đối không sai sót. Thượng Quan Miên cũng từng đối với năng lực này tỏ ra hứng thú, đã tiến hành nghiên cứu một phen, nhưng tới bây giờ vẫn chưa có kết quả. Cùng một thời gian, Phó Tĩnh Ninh ở trong bệnh viện. Hôm nay là ngày nàng chính thức ra viện. Kỳ thật, đã sớm có thể ra viện, chỉ là đầu to tích lũy nhiều năm Làm cơ thể trong tình trạng rất xấu Trải qua thời gian dài tính dưỡng Mới có thể chính thức ra viện Nàng là một nối tử phi thường nhã nhặn ôn nhu Hoàn toàn không giống với ca ca tàn nhẫn biến thái Mà mấy ngày nay Quan hệ giữa nàng cùng mộ nhân tuệ Đã phát triển rất tốt Đồng thời nàng cũng biết Chính Thiên Lân và Phạm Hiên Kỳ Hai người đã chết Tuy là người tội ác tầy trời Nhưng dù sao cũng là ca ca nàng Phạm Tĩnh Đình vẫn là khóc giống lên một hồi Khá tốt Thủy chung luôn có một nhân tuệ ở bên cạnh an ủi Hôm nay là ngày nàng ra viện Nhưng mộ nhân tuệ lại chưa có tới Sửa sang mọi thứ Nàng bước ra khỏi cửa phòng bệnh Liền thấy tiểu dạ tử Bác sĩ mộ Hôm nay nàng nghỉ làm vô cớ Ta cũng không biết nàng đi nơi nào Tiểu dạ tử nhìn Phạm tĩnh đình Đã khôi phục sức khỏe Hiện ra gương mặt mỹ mạo Thượng quan miên Về sau khả năng còn cần tới tài năng của người Trước đó người tốt nhiên nên rời khỏi thành phố này Bác sĩ mộ Không có liên hệ với người sau không có thật kỳ quái vì sao nàng lại chưa tới Phạm Tính Đ bởi vì thượng quan Biên nên phải giúp nàng tiến hành phân tích độc dược mất quá nàng thủy chung vẫn kiên trì chế tác giải dược ở xã hội ngày nay thật sự là một lỗ từ thiện lương hiếm thấy người lần cuối cùng thấy nàng là lúc nào tiểu giả tử tiếp tục truy hỏi ngày hôm qua nàng vẫn còn tới làm lúc tan làm còn tới chỗ ta chúc mừng Ngày mai ta có thể ra viện. Nàng lúc ấy có chỗ nào kỳ quái không? Vì sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ bác sĩ mộ xảy ra chuyện gì? Không, ta với nàng ấy ở cùng một nhà trọ, hiện tại cũng không biết vì sao. Ngươi nói dối. Thượng quan tiểu thư lúc trước nói muốn ta phân tích độc dược của ca để hiệp trợ nàng. Lúc đó ta liền ý thức được sau lưng các ngươi chỉ sợ có một tấm màn đen nào đó, đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra? Các ngươi muốn lợi dụng độc dược của ca ca Để làm cái gì?" Trả lời nàng. Một thanh âm lạnh lùng truyền đến, chỉ thấy Thượng Quan Miên xuất hiện ở sau lưng Phạm Tĩnh Đình, giống như u linh, cơ hồ không nhìn rõ nàng xuất hiện như thế nào, mà mái tóc của nàng đã hoàn toàn cắt bỏ, ngắn tới tai. "Không cần phải bước lên nữa rồi." Thượng Quan Miên một đầu tóc ngắn, hai mắt lạnh khốc máy móc, làm thân thể tiểu Dạ Tử run lên. Phạm Tĩnh Đình không cần phải nói, nàng hoảng sợ quay đầu lại, "Ngươi, ngươi đến cùng?" Trả lời nàng Ta không thích lặp lại cùng một câu nói Vũ lực khủng bố của thượng quan miên Đã từng thể hiện trước mặt Phàm tính Đình Nàng lúc này sắc mặt tái nhật lúng túng nói Nhìn không thấy bác sĩ mộ đâu Cái này cũng không có gì kỳ quái Một giờ sau Tại một nhà hàng Nhật Bản Tiểu dạ tử ngồi ở chỗ của mình Đối diện với thương Ăn mặc kimono nói Đêm qua đã xảy ra chuyện gì Cần nói kỹ càng cho ta biết Tuy nói Vị bác sĩ tên mộ nhan tuệ Cũng đã mất tích Đổng Dinh Tường nâng cằm, bộ dáng lúc nàng suy nghĩ phi thường tao nhã, dù cũng là thiên kim hào phú, lễ nghi hoàn toàn không thiếu, mà đêm qua, bộ vị cũng không thấy. Không riêng gì nàng, còn có một số hộ gia đình tên là La Tuấn Đông cũng không thấy nữa. Bộ vị ở Trung Quốc tuyệt đối không có người quen biết, mà nàng quen biết một nhân tuệ, còn có số điện thoại của nàng ấy, nếu nói đi là trùng hợp, không khỏi quá trùng hợp đi. Tỷ, thương lộ ra thần sắc lo lắng. Tỷ bây giờ rất nguy hiểm, liên tục phát sinh chuyện như vậy. Họ gia đình lục đục mất tích, tuyệt đối không phải là chuyện ngoài ý muốn nữa rồi. Nhà Trở xuất hiện vấn đề, họ gia đình chỉ sợ bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó mà bắt đầu biến mất. Không, có lẽ dựa theo cách nói của nước ta, thần càng thêm thỏa đáng. Muốn điều tra như thế nào, ta nhất định toàn lực trợ giúp tỷ. Mọi ý cái gì cũng đừng làm, chỉ cần giúp ta điều tra về sợ di chân, cùng với đoạn video kia là đủ rồi. Ngươi là muội muội ta, ta không để cho ngươi cuốn vào chuyện này, nếu không ta làm sao đối diện với mẫu thân đã mất? Tương lai, vô luận phát sinh tình huống gì, chỉ cần muội muội an toàn như vậy là đủ rồi. Cho dù không tìm thấy hung thủ giết chết mẫu thân, ít nhất muội muội phải sống sót. Thương. Tỷ tỷ là người duy nhất trên thế gian này ta tin tiền dựa vào, ta làm sao có thể chơi mắt nhìn tỷ chết? Đúng rồi, đây là bùa bình an, ta xin được ở kinh đô, tỷ cầm đấy đi. Lấy ra một cái bùa bình an nho nhỏ. nhỏ thương đưa cho tiểu dạ tử. Tỷ tỷ đừng chết, nếu không ta trên thế giới này chính là một người cô độc. Can cầu tỷ, tiểu dạ tử tiếp nhận bồ bình an, cầm lấy tay thương, nhìn bộ dạng này của muội, đương nhiên ta không thể bỏ mặc muội. Nếu không mẫu thân sẽ mắng ta chết, ta sẽ sống sót, nhất định sẽ tự tay tìm ra hung thủ giết chết người. Sau đó, ta sẽ để cho muội tính vào nhà trọ kia. Hết chương 4 quyển 26, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ Địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoại Trùng, quyển 26, chương 5, Hắc ám trong gia tộc Đồng Sinh. Kinh đô. Trên đường phố, hoa anh bay tán loạn, tùy ý có thể thấy nam nữ mặc kimono đi lại, mà phía trước có một đền thờ nhỏ. Giờ phút này đang là ngày hè nóng chói chang. Trước cổng chính của đền thờ, đứng một nam một nữ. Nam tử khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao ráo, Màng theo một cái túi du lịch Còn nữ tử Mặc một kiện kimono màu hồng phấn Một đầu tóc dài buông thẳng Hai người này là thần nguyên nhã thần Cùng thần cốc tiểu dạ tử Vừa xuống phi cơ Hai người đã nhanh chóng chạy lại đây Tốc độ có thể nói nhanh hết mức Hơn nữa và máy bay khứ hồi cũng đã mua xong Tiểu dạ tử em Nhã thần nhìn về phía tiểu dạ tử Đang mặc kimono Về mặt kiên quyết hỏi Hiện tại chúng ta ít nhất phải gặp một phụ thân một lần Tiểu Dạ Tử nhìn về phía đền thờ trước mặt, giọng nói không cảm tình, ít nhất em muốn hỏi, phụ thân đã thực sự hoàn toàn quên mẫu thân sao? Đồng Sinh Lĩnh năm đó, bởi vì yêu thần Cốc Long Ngạn, không tiếp nhận hôn nhân do phụ thân Hồng Nghị Lang. Cố ý quyết gả cho thiếu chủ một đền thờ nho nhỏ, mà thần Cốc Long Ngạn sau khi kết hôn liền ở rể ở trong Đồng Sinh gia, sửa họ thành Đồng Sinh, nhưng sau khi Lĩnh qua đời, hắn lập tức mang theo Tiểu Dạ Tử rời khỏi Đồng Sinh gia. Trên thực tế, trong đồng sinh ra một mực đồn đãi, hắn đã tiến hành giao dịch với một vài người, đối phương cho hắn tiền, để hắn cút ra khỏi đồng sinh ra. mang theo cả hai đứa con gái, điều kiện là về sau vĩnh viễn cũng không được truy ra cái chết của đồng sinh lĩnh. Lời đồn đãi này tại đồng sinh ra là bí mật công khai, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Thần cốc, thần xã, chiếm diện tích không tính là quá lớn, là đền thờ được truyền từ thời tụ chiêu vẫn bảo tồn đến nay. Dù sao kinh đô còn gọi là Cố đô văn hóa. Thời điểm tiến vào đền thờ, người đầu tiên nhìn thấy là một nữ trung niên mặc kimono màu đen đứng ở trên bậc thang, trên đầu che một cái dù giấy, mà khi nàng nhìn thấy tiểu giả tử lại lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiểu tử còn có thần Nguyên tiên sinh. Nhã thần vội vàng không người chào hỏi. Thần cấp phu nhân, trước tới quý dày, lúc này đây. Tiểu giả tử cắt đứt lời của hắn, ta muốn gặp phụ thân ông hẳn ở trong điện thờ. Người nữ trung lên trước mặt chính là người phụ nữ được cha đẻ của tiểu Tử, Thần Cốc Long Ngạn, sau khi để tang vợ không tới 1 năm đã lấy vào cửa, tính chính phu nhân. Hiện tại đã đổi tên thành Thần Cốc Tín Chính, mà quan hệ giữa vị mẹ kế này và tiểu Dạ Tử rất phi diệu. Bốn loại quan hệ này thông thường rất khó xử lý, mà tiểu Dạ Tử làm tử, nhiều năm hối hận mục cho nên thời gian ở nhà rất ít. Ngươi trở về rồi? Tín chính phu nhân chậm rãi bước tới, vươn tay vừa định chạm vào tiểu dạ tử, nhưng nàng chỉ lạnh lùng hỏi: thân ở nơi nào?" Trong mắt của Tín chính phu nhân chợt hiện lên một tia ảm đạm, nắm lấy cái rủ giấy trong tay, mi mắt khẽ rũ xuống, sau đó quay đầu lại nhìn về phía sau đền thờ nói: thân ngươi hẳn ở trong sân chăm sóc cây cỏ." Trước mắt, kinh tế của thần cốc thần giá hoàn toàn là từ thu nhập của tiểu dạ tử làm thám tử treo chống, nếu như không có số tiền này, Điền thờ không thể chống đỡ nổi, cho nên thần cốc Long Ngạn muốn giống như vào đền thờ này là điều không thực tế. Trong sân nhỏ của thần cốc, thần giả, một nam tử trung niên, tóc đã có phần rám trắng, đang tưới mấy mụn hoa nho nhỏ. Thời điểm tiểu giả tới gần hắn, thân thể của thần cốc Long Ngạn khẽ giật mình quay đầu lại. "Tiểu giả Thần cốc Long Ngạn đứng người lên, muốn nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy thần Nguyên Nhã thần ở sau lưng tiểu giả tử trong sân. Kim cá đang chơi đùa trong ao nước Một đoạn gậy trúc nghiêng nghiêng Nước từ bên trong chậm trái chảy ra Dường Quang chứa trên mặt nước Lộ ra một gợn sóng lăn tăn Quả nhiên kiều mạch ở đền thờ Vẫn hợp với khẩu vị của ta nhất Tiểu gia tử chắp tay trước ngực nói Ta sẽ ăn ngon miệng Cầm đũa Kẹp mi kiều mạch ở trước mắt Mà đối diện thần cốc long ngạn Có chút giả lua Nội vẻ tươi cười Bất quá Mộ mộ con làm ăn ngon hơn tay cầm đũa của tiểu dạ tử run rẩy một cái. "Ta nghe nói Thương đang ở Trung Quốc, con đã gặp nó chưa?" Tiểu dạ tử một miếng kiều mạch lớn, ngẩng đầu lên nói. "Xem ra, ba ba ngẫu nhiên cũng sẽ quan tâm một chút tới chuyện tình của Thương. Cha, không có chút rượu gạo sao? Con vẫn nhớ cha thích uống." "Đúng vậy à, con nói đúng." "Bá phụ, để ta." Nhã Thành lập tức đưa tay, đem bình rượu gạo cầm lên, giúp thần cốc long ngạn rót đầy chén, đồng thời đánh giá tiểu dạ tử vài lần thương vẫn không thể tha thứ cho ta đi." Thần Cốc Long Ngạn cười khổ, "Không, phải nói tỉ muội con đều không tha thứ cho ta. Nhiều năm như vậy, ta cũng chưa từng tạo mộ cho mẫu thân hai con, hay gặp mặt thương." Không khí nhất thời trở nên cứng ngắc. Thần Cốc Long Ngạn bưng chén rượu lên, uống một ngụm nói, "Con hình như phải rời đi. Con đã mua vé trở về Trung Quốc lúc dạng vạn tối." Tiểu Dạ Từ vẫn biểu lộ tình trạng lạnh nhạt như cũ, "Quỷ thác lần này, tương đối khó xử." con sẽ ở lại Trung Quốc một đoạn thời gian rất dài. Vậy sao?" Ăn xong đặt đũa xuống, nhìn chấn Kiều mày trước mặt phụ thân, cơ hồ không động đũa nói: "Cha căn bản không cách nào sinh hoạt được trong đồng sinh gia, không nên nói cha sớm đã kết bỏ ở rể đồng sinh gia." thân không trả lời, mà Nhã Thần thì có chút kinh ngạc, "Được rồi, đây bất quá là con suy luận mà thôi, kỳ thật còn có một loại khả năng, nhưng không có chứng cứ gì ủng hộ khả năng này." Thương còn cũng chưa từng nói chuyện qua với nàng. Hôm nay bất quá chỉ là muốn nghe được câu trả lời từ miệng cha mà thôi. Cha còn nhớ rõ mẫu thân không? Không, đối với cha mà nói, mẫu thần đã không còn trọng yếu. Mẫu thân chết 1 năm, cha liền cưới tính chính tiểu thư. Cha bây giờ đã để quên mẫu thân rồi sao? Bàn tay Thần Cốc lông ngạn lại thành nắm đấm, ánh mắt rời rạc không ngừng thổn hồn hẹn. "Con hỏi điều này là có ý gì?" Mẫu thần đối với cha mà nói, nàng đã chết rồi. Hờn nữa đã qua nhiều năm như vậy. Nói chuyện này còn có ý nghĩa sao? Còn nói ta chán ghét sao? Có lẽ ta hiện tại không muốn nhắc đến một chút quan hệ nào với đồng sinh. Cả đời này cũng không muốn. Đây là câu trả lời của thần cốc ngạn long. Tiểu dạ từ cầm lấy bình rượu, rót một ly nói. Vậy sao? Vậy được rồi. Nàng lân ly uống một hơi cạn sạch. Điều con muốn hỏi đã hỏi. Cha đã triệt để quên mất mẫu thân. Như vậy, con cũng không cần người nữa. Sau chén rượu này, con và cha không còn quan hệ. Đặt chén xuống bàn, nàng đứng lên nói, "Kiều Mạch ăn rất ngon, đáng tiếc về sau không được ăn nữa rồi, Nhã Thần, đi thôi." Thời điểm nàng quay người sắp bước đi, thanh âm tử tính từ sau lưng truyền đến, "Đừng có điều tra về đồng sinh nữa, buông tha đi, tiểu giả tử." Tiểu giả tử nghe được câu này, lập tức quay đầu, nhìn hai tay vũ thân nắm chặt tới nỗi gân xanh, cả người dường như già nu hơn trước. "Tôi đương nhiên biết rõ nguy hiểm." Tiểu giả tử cười lạnh nói, nhưng tôi và ông bất đồng, chỉ cần có thể tìm ra hung thủ sát hại mẫu thân, tôi có thể ra gia bất cứ cái giá lớn nào. Hung thủ là đồng sinh gia, hơn nữa, tình huống thân thể của ngoại tổ phụ ngày càng kém, hiện tại do cậu đồng sinh chính nhân chấp trưởng phát tài lãng thì tình hình càng thêm nguy hiểm. Nhưng như thế thì sao? Tôi từ lúc bắt đầu đã biết rõ điều đó, nếu như buông tha thì ngay từ đầu cũng đừng có làm. rời khỏi đền thờ, tiểu gia tử sẽ không trở về nữa. Không đi hỏi phụ thân ngươi sao? Phải chăng ông biết rõ nội tình gì? Nhã thần đi theo bên cạnh, vẫn không kìm nén được lòng hiếu kỳ hỏi, còn có, dù sao ông cũng là chuyện có thể cha gia, em đã sớm cha. Đồng sinh gia có thủ đoạn che trời, em đương nhiên biết, căn bản không thể trông cậy dùng pháp luật để chế tài hung thủ, từ khi tiến vào nhà trọ kia, em đã quyết định, bằng cách nào cũng phải đem tên hung thủ kia trả giá, vô luận hắn là ai, em đều không bỏ qua, tuyệt đối Hoàng hôn buông xuống, trước thần cốc xã thần, thần cốc Long Ngạn cùng thế tử thần cốc Tín Chính sóng vai nhau đứng ở cổng chính. Nó sẽ không trở về nữa. Thần cốc Long Ngạn run rẩy, tựa hồ tùy thời có thể ngã xuống, giống mẫu thân của nó, tính cách đều quật cường như thế, cho dù biết rõ con đường phía trước đáng sợ, cũng vẫn tiến lên. Phu nhân Tín Chính cầm chặt tay trưởng phu nói, "Như vậy có được không? Cứ như vậy không đến rẻ đến?" Nhìn nó làm chuyện nguy hiểm như vậy có được không? Ông tuyệt đối tự tin sẽ không hối hận sao? Lâm Ngạn không trả lời, hắn không cách nào trả lời. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện, căn bản không có đáp án. Bất luận lựa chọn như thế nào đều là sai lầm. Nhiều năm qua, hắn một mực muốn quân đi cân ác mộng này, muốn vĩnh viễn phân rõ danh giới cùng đồng sinh gia. Hắn tùy trung nhớ rõ, ngày đó hắn đối với nhạc phụ của mình cũng chính là gia chủ đồng sinh gia. Còn muốn mang hai đứa bé kia đi, ít nhất Điểm này thì người đáp ứng, phụ thân Hắn đã từng khẩn cầu như vậy Nhưng đối phương cự tuyệt hắn Hai người nhất định phải lưu lại một Cho phép người mang đi một người Đó là giới hạn lớn nhất của ta Lĩnh là con gái ta yêu thương nhất Ta nhất định phải để huyết mạch của nó lại đồng sinh ra Nhưng bây giờ nghĩ lại Những lời đó căn bản Chỉ là nói cho êm tai mà thôi Ở lại đồng sinh ra Chỉ để tiện cho việc giám thị Vụ án giết người này Cần nhắc thứ nhất của Hùng Nhị Lang Chính là che giấu Ý nghĩ đêm hôm đó, giết chết đồng sinh lĩnh chính là toàn thể đồng sinh gia, có thể nói tất cả mọi người trong gia tộc này đều phạm tội, mà động cơ tự nhiên rất rõ ràng, vì không muốn tài sản của đồng sinh rơi vào tay đồng sinh lĩnh, không có ai hy vọng chia sẻ tài sản với một đứa con gái ngoài giá thú. Hống chi bản thân nàng vô cùng có khả năng thu được rất nhiều tài sản, trước lợi ích đầy đủ, con người có thể bính tỉnh ma quỷ. Tiểu gia tử bước lên phi cơ, nhưng nhã thần ở lại, không lâu sau thương sẽ trở về. Hắn nhất định sẽ phải cùng Thương hợp tác, phụ trách điều tra hết thảy về di chân mà huyết tự mới đã bắt đầu. Hết chương 5 quyển 26, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn.